Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm sao cô lại ở đây chứ? Cô muốn uống gì thì chỉ cần gọi điện thoại Tôi sẽ lập tức mang lên giúp cô Tôi, tôi muốn giúp đỡ cô Cô quần mặt đa đám cất lời nói Không được đâu Cô là trợ lý thư ký của tổng giám đốc Không thể để cho cô làm việc nặng nhọc như vậy được Vì vậy cô bị mời về phòng làm việc Uông bội nhu công cam lòng nghĩ ngợi. Tôi đợi rồi lầu giới là phòng của thư ký Cô không thể dành việc được Vậy thì cô sẽ xuống tầng khác, giúp nhân viên kế toán in tài liệu cũng được đi. Quyết tâm công bằng lập tức hành động. Cô lập tức đi xuống lầu 2, chạy đến phòng copy. Trùng hợp cũng gặp một nhân viên đang bận copy. Để tôi giúp cô. Cô nhận tình xuống phong nhận việc. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Cô gái đang copy tài liệu, hiển nhiên bị bội nhu hù dọa. Trợ lý thư ký của tổng giám đốc à Xin cô đường cấp công việc của tôi có được hay không? Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới của triển thị đều được thông báo. Không thể nhờ phạm hay sẽ khiến trợ lý thư ký của tổng giám đốc làm bất cứ việc gì, nếu không sẽ bị bắt cho về nhà ăn cơm. Cho nên nếu có người, để cho Uông Bội Nhu giúp đỡ mới là lạ đó. Uông Bội Nhu ủ rủ cuối đầu trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục nhìn trời xanh cùng với mây trắng, rồi ngắm nhìn xe cộ ở trên đường phố. Khi cửa phòng làm việc bị triển dục quảng mở ra, Uông bội nhu lập tức nghênh đón Nhu nhu à Thấy người yêu đang mong đợi trông ngóng anh Trên du càng cảm, cảm thấy thật là thỏa mãn Chúng ta tan ca thôi Em muốn tử chức Uông bội nhu nói chắc như đình đóng cột Sao chứ, lý do là gì Trên dô càng không vui Nhìn cô chẳng chằm, chằm hỏi Qua mức nhàn rỗi em ngồi không yên được Cô rất muốn giúp đỡ Mọi người Cô muốn công việc phai đồ đầy mồ hôi cô muốn cống hiến một chút gì đó cho công ty. cô không muốn mình là một bình hoa vô dụng. lạc tiêu dao ngồi bên cạnh nói nhỏ. ngại xem đi. nhìn về mặt đắc ý của anh ta, trển dục quảng càng không thoải mái. em mới vào công ty ngày đầu tiên, đương nhiên sẽ nhàn nhã. em tưởng sau này cũng sẽ như vậy sao? không phải là như vậy sao? đúng như cô mong đợi mà. dĩ nhiên là không phải rồi. trên mặt của trển dục quảng giống như là một đống phân nói. tiêu dao à? Bắt đầu từ ngày mai trở đi Sắp xếp ra sức để quái mệt chết đi Anh thức giận mặt đưa ra chỉ thị Còn uông mội nhô thì cao hứng nhảy lên Hoan hô Trợ lý tiêu giao à Sáng ngày mai viền anh chiêu cố hết sức Để cho tôi mệt chết nhé Mặc dù là người nói vô tâm Nhưng trên dột quàng lại là người nghe hữu ý Đúng là đáng chết mà cõi lại muốn tiêu giao dùng sức chiếu cố Để cho cô ấy mệt chết Tại sao cô ấy lại không nói như vậy với anh chứ Thật sự là một cô gái không đáng yêu nào Nhưng ai bảo anh yêu cô chứ? Hiện tại muốn đổi ý cũng là không còn kịp nữa rồi. Thôi thì, dù sao gần quan được ban lục, anh tin tưởng hai người cần nhau sẽ có một ngày cô là của anh. Thế nhưng anh đã lầm to rồi. Cô đến công ty làm hai ngày. Một câu nói với anh cũng không có cơ hội để nói với cô. Đây như vậy cũng là được hay sao? Anh thề cô về làm trợ lý thư ký của anh, cũng không phải là trợ lý thư ký của bộ phận khác mà. Hẳn ở thái độ của cô như vậy là gì chứ? Từ ngày đó trở đi, bất luận ban ngày hay ban đêm mỗi lần anh gọi điện thoại cho cô, cô đều lấy cớ là do công việc quá bận hoặc là mệt mỏi nên không thể cùng anh hẹn hò được. Đúng là đáng giận mà. Anh mời cô đến công ty làm việc chính là vì anh chứ không phải là vì những người khác. Cô cũng không cần thiết phải tranh né anh dữ dội lộ liễu như vậy chứ. Triển tục hoàng tức đến nỗi không chịu nổi. Sau khi uông bội nhu đến công ty làm tinh khí của anh lại càng trở nên khó gần hơn. Tiêu giao à, bây giờ tôi phải ra ngoài gặp khách hàng, cậu mau giúp tôi gọi nhu nhu đến. Công việc chính của cô là tùy thời điểm ở chỗ mà bên cạnh hầu hạ anh, anh đã nhận nhịn cô từ rất lâu rồi. Dạ vâng ạ, bộ dáng của tiêu giao tỏ vẻ khó khăn. Mau đi, mau đi, tôi ở đây chờ cô ấy. Lỡ dần của triền dột quàng từ trong lỗ mũi bốc ra. Nói xong, anh đặt mồ ngồi vào chỗ làm việc của lạc tiêu giao từ thế hùng hồ cho thấy, nếu những nữ chính không xuất hiện, anh sẽ không bỏ qua. Lạc tiêu dao cố gắng khuyên ca nói. Tập giám đốc à, hôm nay không phải ngài sẽ cùng với ông chú Hoàng bàn bạc chuyện buôn bán sao? Còn gặp mặt quan trọng như vậy, làm sao có thể để Uông Uông tham sự chứ? Anh lúc nào đã thân quen với Nhu Nhu như vậy rồi chứ, lại còn dám gọi cô ấy là Uông Uông nữa. Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài tập sự. Thời gian này, trên do quang cũng có tự kiềm điểm và suy nghĩ rất kỹ. Nếu nhiều cô đã có lòng cầu tiến như vậy, muốn giúp đỡ người khác, để lấy lòng cùng sự quan tâm của mọi người cũng sẽ là không sai. Anh hiểu được sự tâm tư của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net